Thưa quý thính giả, trong chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam hơn 10 kỳ vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, sáng tác theo một khuynh hướng riêng Việt. Tuần này, chúng tôi bắt đầu nói về nền nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975. Trong đó, hai người có công đầu phải là Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà, hai thành viên chính trong ban nhạc Phượng Hoàng. Nederland is er de ouders de buurt van de buurt nee hỡi tình thân ngọt quá. Này hỡi nhưng đóa hoa rợp lá. Này hỡi tuổi hoa vừa rồi là tiết hát Ngọc Lan qua ca khúc Bước Tình Hồng của Nguyễn Trung Cang. Tới đây, trước khi đi sâu vào dòng nhạc của Nguyễn Trung Cang Lê Hữu Hà, chúng tôi xin trình bày một cách tổng quát về nền nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975. Trước khi Nguyễn Trung Cang Lê Hữu Hà xuất hiện, nền tân nhạc Việt Nam đã có nhạc kích động. Đó là những sáng tác nổi tiếng của Y Vân, Khánh Băng, Trường Hải, Tuấn Hải như Sáu Mươi Năm Cuộc Đời, Tình Yêu Thủy Thủ, Sầu Đông, Nhịp Đàn Vui. 100%, v. V. Thế nhưng, những ca khúc kích động của các nhạc sĩ nói trên được viết cho mọi thành phần tính giả, chứ không chỉ dành riêng cho giới trẻ. Và trước khi ban Phượng Hoàng xuất hiện, thì vào khoảng các năm 1964-65, giới trẻ Sài Gòn đã được chứng kiến sự ra đời của các ban nhạc trẻ như Le Peniton, Black Caps của thời kỳ Đại Nhạc Hội, và tiếp theo là hàng chục ca sĩ hoặc ban nhạc trẻ khác, chương trình diễn những bản nhạc ngoại quốc thịnh hành của các ca sĩ hay ban nhạc nổi tiếng ở Anh và Hoa Kỳ như The Beatles, CCR, The Hollies, BG, The Papas and Mamas, Johnny and Joe, Simon and Garfunkel, Elvis Presley, Tom Jones, vân vân. Và Adamo, Christophe, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Sheila, Franstan ở Pháp. Nhưng những ca sĩ, những ban nhạc trẻ Việt Nam chuyên hát nhạc ngoại quốc ấy Ngoài đối tượng chính là các câu lạc bộ của người Mỹ, cũng chỉ được một thành phần nào đó trong giới trẻ, thường là những người thuộc tầng lớp trung lưu, có điều kiện theo dõi, thưởng thức nhạc trẻ ngoại quốc, mới biết tới mà thôi. Đứng trước tình trạng phổ biến hạn chế ấy, tới cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, một số nhạc sĩ đã có công Việt hóa nhạc trẻ ngoại quốc, bằng cách đặt lời Việt cho những ca khúc thịnh hành, như Phạm Duy, Nhật Ngân, và những người trẻ tuổi hơn như Nam Lộc, Tùng Giang, Trường Kỳ, Kỳ Phát, Vân Vân. Bây vừa nghe tiếng hát Ngọc Lan qua ca khúc Nỗi đau tình yêu, nguyên văn là bản ma của ca sĩ Pháp Christophe. Bản này và những bản nhạc trẻ ngoại quốc lời Việt khác có được xếp vào nền nhạc trẻ Việt Nam hay không là tùy theo quan điểm của mỗi người. Chỉ biết một điều chắc chắn là kể từ cuối thập niên 1960 trở về sau, thể loại ca khúc này đã trở nên rất phổ biến, thịnh hành. Các bản nhạc tình ca nhạc trẻ do Trường Kỳ và Nam Lộc thực hiện đã bán rất chạy so với những bản nhạc ngoại quốc trăm phần trăm. Chẳng hạn băng Selection hay băng Anna, lấy tên tiệm bán đĩa nhạc ngoại quốc Anna nổi tiếng ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Tuy nhiên, với những người tạm gọi là khó tính, trong đó có Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà và cả bản thân chúng tôi, công việc Việt hóa nhạc trẻ ngoại quốc bằng cách đặt lời Việt theo những ca khúc tịnh hành chỉ là một giải pháp nửa vời. Bởi vì nếu đặt lời Việt bằng cách dịch sát nghĩa với nguyên tác lời ngoại quốc như Phạm Duy, chẳng hạn bản set movie của Sue Thompson. Mà xin vi vác tăng đã hát lời tiếng Pháp với tựa là Con le film et triste, và được ông đặt tựa tiếng Việt là chuyện phim buồn. Đã có những lời hát được dịch thành tiếng Việt như, đành lấy có mối vé vậy, vì biết chắc tối nay anh đi làm. Vì bóng tối quá dày, chẳng thấy rõ nơi tôi ngồi. Vì thế, thấy ghế trên còn trống, chúng sát vai nhau ngồi. Quả thật, nghe chẳng văn hoa một chút nào. Ngược lại, được đặt lời Việt hoàn toàn khác với nội dung ca khúc nguyên thủy. Thì những người từng yêu thích ca khúc ngoại quốc ấy, có thể sẽ không hài lòng, thậm chí đôi khi cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn bản Donna của Pháp, nguyên là lời du của bà mẹ, khuyên cậu con trai bé nhỏ đừng mong sớm trở thành người lớn. Sau khi được đặt lời Việt, đã trở thành bài hát nói về cái chết của một người con gái trẻ. Câu mở đầu In le tèo in fort, petit garçon qui vive dans une grande maison, nghĩa là, ngày xưa có một cậu bé sống trong một ngôi nhà to đẹp. Nhưng khi chuyển sang lời Việt đã được thay bằng, ánh đèn vàng hiu hắt khói trầm bay nghi ngút, em nằm đó sao thôi cười, thôi nói. Chính vì không chấp nhận tình trạng Việt hóa nửa vời ấy, vào năm 1970, hai nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà đã cùng nhau thành lập ban Phượng Hoàng với những ca khúc trẻ, nhạc Việt, lời Việt. Vui trong gió và không yêu phiền Tôi muốn mọi người biết thương nhau Không oan ghét, không gây hận sâu Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu biết hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua mất rồi giờ đâu còn tìm được nét vui tôi muốn thành loài thu đi hoang tôi muốn sống như loài chim ngang tôi muốn cười vào những khoe khoang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 Loi toe die hoog. Toen woon s'ongen, je looi chim cười, de diu tang. Toen woon, tang, looi toe die hoog. Toen woon s'ongen, je chim ngang. Toen woon cười, val, jong, kwee, val. Toen woon vừa tinh thức bảng tôi muốn một trong những sáng tác đầu tay của lê hữu hà có sự trình bày của ban phượng hoàng gồm elvis phương nguyễn trung cang lê hữu hà và hai thành viên khác thành công một sớm một chiều của ban phượng hoàng đã được nhiều người xem là một hiện tượng theo chúng tôi nếu gọi là một hiện tượng cũng chẳng có gì sai nhưng là một hiện tượng dễ hiểu dễ hiểu bởi vì nguyễn trung cang và lê hữu hà là hai nhạc sĩ trẻ hội đủ cả ba yếu tố Trình độ, khả năng và tâm hồn. Lê Hữu Hà sinh năm 1946, còn Nguyễn Trung Cang sinh năm 1947, tức là những người trẻ tuổi nhất của thế hệ nhạc sĩ thứ tư, sinh ra trong khói lửa và trưởng thành trong chiến tranh. Sống và yêu trong một môi trường luôn luôn bất ổn, thiếu vắng tình người. Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà đã đưa những bất hạnh của thế hệ mình vào dòng nhạc.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 nimbir coi sao cho Tình lỡ đã phai nhạt rồi Người tình cũ đã xa ta rồi Tiếc nhớ mày cũng thêm thương yêu Điều đường mi nói sao cho vừa Jesus. Uh -huh. Ik die je een deur vị khán giả vừa thưởng thức bản phiên khúc mùa đông, một sáng tác của Lê Hữu Hà qua tiếng hát của Elvis Phương. Về sau, Phạm Duy đã nhận xét về nhạc của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà như sau: Thế là trong giai đoạn phát triển tột bậc của âm nhạc ở miền Nam này đã có nhiều xu hướng khác nhau, nhưng tất cả đều nằm trong hai chủ đề tình yêu và chiến tranh hòa bình. riêng về tình khúc, có nhạc tình tân lãng mạn, nhạc tình cảm tính. Nhạc tình não tính Nhạc tình nhục tính Như thế đã đủ chưa? Xin thưa, chưa đủ Bởi vì còn nhạc tình ảo tính của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà nữa Hai nhạc sĩ nòng cốt của ban nhạc trẻ Phượng Hoàng Trong thời kỳ này Đã soạn ra những ca khúc tôi cho là mới mẻ nhất Với nhạc ngữ rất lạ Phù hợp với ban nhạc combo hơn là nhạc tiền chiến Những hợp khúc của họ Không thua gì những bài hay nhất của nhạc rock Hoa Kỳ Nhạc của Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà phản ảnh một lớp trẻ lạc loài trong xã hội xa đỏ. Vừa rồi là nhận xét của nhạc sĩ Phạm Duy về nhạc của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Và tới đây, để kết thúc bài thứ nhất nói về nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975, mời quý thích giả thưởng thức ca khúc Lời Người Điên, một sáng tác của Lê Hữu Hà qua tiếng hát Elvis Phương. cuộc đời hôm nay em có yêu cuộc tình giáng tay em có yêu đồng ruộng không ai em có yêu tuổi trẻ xa lầy em có yêu thành thị mênh mang em có yêu đài lộ thanh thang em có yêu biệt thự cao sang em có yêu loài người dối gian em có yêu làm loài chim muông chung cánh trong lòng vàng tố xoong em có yêu một đời cô đơn đang giết em lần mòn trong hồn em có nghe loài người chua cay qua tiếng khen nụ cười xiết tay em biết rằng những vòng thép gai giam giữ ta mà nào có hay Ik kan niet meer dag. Wat vangen hoa cài trên tắp riêng lòng tôi chỉ cần bầu trời xanh ngát trong tay hãy yêu mọi người nơi đây như đã yêu cuộc đời chúa cay em hãy yêu gì vãng không phải như đã yêu bà mẹ quê gầy em hãy yêu người không yêu em em hãy chia tình yêu trong tim em hãy cho một người không quen một phút hay một ngày nhớ tên tôi ước mơ một ngày yên vui rác nhau về nơi xa xôi. Tôi sẽ ca những bài ca vui, chỉ có em và tình yêu người. Tôi sẽ yêu người không yêu tôi, tôi sẽ chia tình yêu trong tôi. Tôi sẽ đem cuộc đời lên môi, một phút thôi dù một phút thôi.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 Tình yêu trong tôi Tôi sẽ đem cuộc đời lên ngôi